Chào mừng các bạn đến với tập thứ 29, Cảnh tượng kinh hoàng, trong bộ truyện viên lão quái kỳ án. Trong tập trước, một loại ký sinh trùng quái gở đang đe dọa mạng sống hàng chục người trên du thuyền. Một khi nhiễm vào người, chúng sẽ ăn dần ra thịt cho đến khi người đó chết. Làm sao để tiêu diệt chúng? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo. Trong lúc mọi người vẫn chưa nghĩ ra cách nào khác, triệu vĩ đột nhiên đề nghị. Nếu là loại ký sinh trùng mắt thường có thể nhìn thấy, vậy các anh thường nghĩ cách bắt một con ra xem sao? Như vậy mới xác định được hơn 10 người khách kia bị lây nhiễm thứ gì. Viện mộc giã nghĩ đây cũng là một cách, nhưng biết bắt từ trên người ai đây, làm thế nào để bắt được, đây mới chính là vấn đề. Triệu vĩ thay viện mục dã do dự, bên lấy một con dao vỡ thuật cùng một cây kìm cầm máu ra và nói. Thật ra cũng dễ bắt thôi. Không phải anh từng nói là từng nhìn thấy ký sinh trùng chuyển động bên dưới da của một người khác sao? Viên Mục dã gật đầu. Đã từng nhìn thấy. Có điều ký sinh trùng kia di chuyển rất nhanh. Di chuyển dưới da đồng một lúc đã biến mất. Triệu vĩ giơ chiếc kìm cầm máu lên. Không cần sợ. Anh chỉ cần dùng kìm kẹp lại phần da chỗ có ký sinh trùng kia. Sau đó dùng dao dài phẫu. Nhẹ nhàng dạch một vết thương nhỏ. Chỉ cần anh có thể nhìn thấy một phần của ký sinh trùng là có thể dùng kẹp cắp no giả Về mục giả biết cách này của triệu vĩ khá mạo hiểm nhưng đây là cách nhanh nhất để tìm ra loài ký sinh trùng kia là loại gì nhưng còn một vấn đề bọn họ cần phải nghĩ ra cách giải quyết trước đó chính là theo lời Nozawa thì loài ký sinh trùng này sau khi rời khỏi vật chủ sẽ nhanh chóng tàn rã. nếu bọn họ không thể giải quyết vấn đề này thì dù có bắt được một con ký sinh trùng đến khi mang được đến phòng thí nghiệm chắc nó cũng tàn thành nước chua rồi Cuối cùng Triệu Vĩ đưa ra cách có thể đặt ký sinh trùng ngâm trong thuốc thử. Cho dù ký sinh trùng đã chết rồi nhưng thi thể sẽ không tan biến nhanh chóng. Viện mục giã nghe cách của anh ta cũng ổn. Còn việc có thực hiện được hay không thì còn phải xem năng lực của bọn họ. Mọi người quay lại tầng 14 thì đoàn phòng đã nói chuyện xong với Lão Lâm. Không ngờ Lão Lâm cũng đề nghị bọn họ bắt một con ký sinh trùng. Có mẫu vật họ mới có thể nghiên cứu ra cách tiểu diệt loại ký sinh trùng này. Còn về vị thuyền trưởng người anh kia lão lầm sẽ thường lượng cách giải quyết với quân đội nước T nếu thực sự không thể thương lượng thì chỉ có cách đoạt lại quyền chỉ huy du thuyền đó mà thôi. Đêm hôm ấy viên mộc giã cùng đoàn phong quay lại tầng 2 của du thuyền bởi vì trước mắt người chưa chết mà có thể nhìn thấy ký sinh trùng dưới da chỉ có nô giáo à nên đành để anh ta chịu thiệt dạch một vết nhỏ trên người anh ta vậy. Lần này bọn họ chọn cách xuống tầng 2 từ sớm sau đó trốn ở một góc hẻo lánh, chờ thuyền trưởng Jason. Lần này bọn họ muốn biết vị thuyền trưởng kia muốn làm gì. Đến thời gian như ngày hôm qua, vị thuyền trưởng người Anh có thân hình cao lớn đúng giờ đi từ trong thang máy ra. Trong tay ông ta vẫn cầm theo túi đồ ăn, nện bước đi về phía căn phòng tạm giam của Nozawa trong đó. Trước đấy Nozawa cũng đã từng nói với họ, mỗi lần Jason đến, anh ta đều cảm thấy mơ màng, đến khi ông ta rời đi, anh ta mới tỉnh táo trở lại. Cho nên đến bây giờ, anh ta vẫn chưa có cơ hội hỏi vì sao vị thuyền trưởng này lại muốn giam anh ta ở đây. Bởi vậy viên mục giã và đoàn phòng cảm thấy chuyện này không đơn giản. Theo tiếng đóng cửa nặng nề vang lên, viên mục dã và đoàn phòng lập tức dón dén đi đến trước cửa phòng tạm giam, định thông qua cửa thông gió nghe ngóng tình hình bên trong. Hơn nữa, vị trí hai người kia lại lệch sang một bên, nên từ ngoài cửa, hai người không nhìn rõ tình huống trong phòng như thế nào. Mặc dù hai người họ không nhìn rõ bên trong, nhưng có thể nghe được hơi thở của hai người bên trong không ổn định. Dường như miệng há to nhưng lại thở hổn hển. Viên mục dã và đoàn phòng nhìn nhau, trong mắt đầy dấu chấm hỏi, chẳng lẽ hai người kia đang thân mật với nhau sao? Đúng lúc này, viên mục dã đột nhiên nghĩ đến việc có thể dùng camera điện thoại quay lại, liền từ đấy đẩy điện thoại qua ô cửa thông gió, quay lại cảnh bên trong, như vậy họ có thể biết hai người kia làm trò gì. ở nơi tăm tối tận cùng trong phòng tạm giam này sau đó viên mục dã ghi lại quá trình kia kéo dài khoảng 3 phút đến khi âm thanh bên trong dần nhỏ đi cậu mới vội vàng thu điện thoại di động lại rồi cùng đoàn phòng trốn đi đến khi chắc chắn vị thuyền trưởng người anh kia đã vào thang máy đi lên tầng trên bọn họ mới mở video vừa quay lúc nãy ra xem muốn xem trong 3 phút đồng hồ đó video đã ghi lại được những hình ảnh gì kết quả không nhìn thấy thì thôi Vừa nhìn thấy, đã khiến hai người thiếu chút nữa thì nôn ọe. Trong video, Nozawa cùng với dế sơn đang hóa to miệng. Từ hai đầu cánh tay, một đám ký sinh trùng màu nâu không ngừng bỏ ra đàn sen lất nhỏ, quấn quanh nhọc Xem hết đoạn video, viên mục giả và đoàn phòng đều vô cùng kinh ngạc. Một lúc sau, viên mục giả mới dò dự hỏi. Hai người họ đang giao phối à? Đoàn phòng cười khàn. Chính xác là đám ký sinh trùng trong bụng họ đang giao phối. Viện mục giả ngẫm nghĩ rồi nói Bảo sao đến giờ Nô Hòa vẫn chưa chết Hóa ra trong bụng anh ta có con ký sinh trùng chúa Lúc này sắc mặt đoàn phòng đột nhiên biến sắc Hồng rồi Trên thuyền có thể sẽ có càng nhiều người lây bệnh Nếu như tôi đoán không nhầm Trong bụng Nô Hòa là một con đực Còn trong bụng tên người nước ngoài kia là một con cái Sau khi bọn chúng rào phối Gã tầy kia sẽ mang trứng đã có tình trùng đi lây nhiễm cho người khác viên mục giả nặng nề nói Ừ, điều này có thể giải thích được vì sao vị thuyền trưởng người Anh lại muốn giảm giữ Nô Già đồng thời còn đúng giờ đến đưa thức ăn đồ uống cho anh ta. Đoàn phòng ngẫm nghĩ rồi đưa ra ý kiến Chuyện này tương đối nghiêm trọng chỗ này không nên ở lâu chúng ta phải nhanh chóng quay về tìm lão lầm tìm cách đối phó Bây giờ tôi ngờ rằng thuyền phó cũng không may mắn thoát khỏi Trên đường quay về có một vấn đề vẫn luôn quẩn quanh trong đầu viên mộc dã là con trùng cái kia Làm thế nào khống chế được ý thức của thuyền trưởng Ví dụ như Nozawa Chỉ khi nào tiến hành rào phối Thì anh ta mới trở nên mơ hồ Còn bình thường vẫn rất tỉnh táo Nhưng vị thuyền trưởng kia lại khác Dường như ông ta đã hoàn toàn bị điều khiển Đây là loại ký sinh trùng gì Không những có thể ăn thịt con người Từ trong ra ngoài Mà còn có thể điều khiển ý thức của người đó Sau khi lão lầm nghe đoàn phòng nói xong Tình hình cũng vô cùng kinh ngạc Anh ta nghĩ một lúc mới nói Tôi sẽ phụ trách việc báo cáo chi tiết với quân đội nước tề. Muộn nhất là chiều ngày mai, người của quân đội sẽ tiếp nhận quyền chỉ huy của du thuyền. Có điều trước khi đến lúc đó, mọi người phải nghĩ cách khống chế vị thuyền trưởng kia, không được để ông ta tiếp tục sinh sôi nữa. Đoàn phong gật đầu. Có câu này của anh là được rồi, tôi đã không thuận mắt gã người nước ngoài kia từ lâu rồi. Sau đó nhóm số 54 cùng nhau bàn bạc. quyết định hành động liên tiếp và dứt khoát. Giảm giữ Jason ở đâu cũng đã tính kỹ. Họ sẽ dám ông ta ở căn phòng sát vách phòng giam Nozawa để bọn chúng trở thành đôi uyên ương số khổ, chỉ nghe thấy tiếng mà không nhìn thấy nhau. Kết quả khi một đoàn người đi vào phòng của Jason thì không thấy ông ta đâu. Đoàn phòng lập tức hối hận nói biết trước thì khi nãy đã khống chế ông ta luôn cho xong. Đại quân ngửi mùi trong căn phòng. Trong phòng có mùi chua thoang thoảng, thoảng. Tên người nước ngoài này đúng là xấu xả. Trường Khải nghi hoặc nhìn về phía viên mộc dã. Làm sao ông ta biết chúng ta định đến bắt ông ta mà chạy trước, không phải trong phòng chúng ta của thiết bị theo dõi đi chứ? Tăng Nam Nam lắc đầu. Không thể nào, tôi đã để thiết bị gây nhiễu sóng trong phòng chúng ta, ở bất kỳ thiết bị giám sát hay nghề trộm nào cũng đều vô dụng. Viên mộc dã nghi ngờ nói viên đoàn phòng. Chẳng lẽ ông ta đã phát hiện ra hai chúng ta? Đoàn phòng nói. Tôi thấy trừa chắc. Mọi người đừng quên con trùng cái kia vừa mới hẹn hò với tình nhân của nó xong đấy. Tầng Nam Nam hỏi hay nó lén lút đi đâu đó để trứng rồi? Đoàn phòng lắc đầu hoặc có thể nói là nó đi tìm vật chủ cho đám con của mình. Hoặc nhiễm bồn trồn giờ này thì đi đâu tìm được vật chủ? Trường Khải cười xấu xa, đương nhiên là đến chỗ người trưởng thành nên đi. Hoặc nhiễm lập tức đỏ mặt nhìn cái dáng vẻ hạ lưu của anh kìa. Sau đó bọn họ đến quán bar mở cửa 24 giờ của Du Thuyền, cũng chính là nơi đoàn phòng đã lấy trộm được chiếc ví tiền kia. Quả nhiên bọn họ tìm được thuyền trưởng Jason đang không ngừng thả thính khắp nơi. Ông ta đang thân mật ngồi cùng một cô gái, hai người thỉnh thoảng lại thì thầm gì đó rồi cười phá lên, dáng vẻ vô cùng thân mật, nhưng viên mục dã có thể thấy rõ khi ông ta thì thầm vào tai cô gái kia thì đầu lưỡi luôn lơ đãng liếm tai đối phương. Trong ánh mắt của người khác thì đây chỉ là một thủ đoạn gợi tình của thuyền trưởng. Nhưng với sự hiểu biết của người số 54, thì đây chính là hành động đưa ấu trùng vào trồng tài cô gái kia. viên mộc giả lo lắng hỏi, làm sao bây giờ? Đoàn phòng nói, nơi này đông người, chúng ta không thể dùng sức mạnh được. Hơn nữa, chỉ dù thuyền chắc chắn có nhân viên an ninh, nếu giả tay, không những không bắt được dây sơn, mà còn đánh rắn động cỏ. Tàng nam nam đang nhìn chầm chầm vào dây sơn. Nhưng cũng không thể cứ đứng nhìn mấy cô gái kia bị lây nhiễm chứ. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, thì thuyền trưởng đã tìm được mục tiêu kế tiếp chuẩn bị ra tài. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì chỉ trong một đêm sẽ có không biết bao nhiêu hành khách trên dù thuyền bị nhiễm bệnh. Đoàn phòng nói với mấy người viên mục giã, Cách duy nhất hiện giờ là ngăn chặn. Mọi người tản ra, chỉ cần phát hiện ra cô gái mà thuyền trưởng định tiếp cận, thì lập tức cướp người đi. Mọi người không phải luôn trách tôi không để mọi người được đi chơi sao. bây giờ chính là thời điểm sử dụng sức hấp dẫn của mỗi người đấy. trường khải và đại quân hơi kích động, nhưng hoắc nhiễm lại tỏ vẻ không tình nguyện. đoàn phong thấy vậy cười dặn dò mọi người. Tụ mình cẩn thận, còn trùng cái kia gái trai già trẻ gì cũng sôi hết đấy. sau khi mọi người tản ra hòa vào trong đám đồng, họ nhanh chóng về xung quanh mấy người phụ nữ bên cạnh dây sơn. tên kia cũng bị mấy thanh niên đẹp trai đột nhiên xuất hiện ở quầy rượu làm cho choáng váng. đương nhiên không tính trường đại quân. Có lẽ phát hiện ra con mồi của mình Liên tiếp bị chặn lại Thuyền trưởng Jason nhìn xung quanh Rồi xoay người đi ra khỏi quán bà Mấy người đoàn phòng nhanh chóng thoát khỏi mấy người kia Theo sát phía sau Sau khi ra khỏi quán bà Tay thuyền trưởng người anh chuẩn bị đi vào thang máy Lên những tầng khác Nhóm viên mộc dã chờ đúng thời cơ Trước khi cửa thang máy chuẩn bị đóng lại Thì chen vào Đối phương vừa nhìn thấy bọn họ liền nhận ra là những người đã ngăn cản mục tiêu của mình Lập tức cảnh giác nhìn họ đoàn phòng không hề khách giáo với ông ta, không chào hỏi câu nào, đã lập tức đánh ông ta bất tỉnh. Có lẽ vì biết trong bụng ông ta là cả một bụng chứng ký sinh trùng, cho nên đoàn phòng không nương tay như lần trước, mà để mặt ông ta trực tiếp hôn đất luôn. Viên mục dã trầm giọng nói, đi tìm triệu vĩ trước đi, xem anh ta có cách nào lôi con trùng cái trong bụng thằng cha này ra không. Khi triệu vĩ nhìn thấy mấy người viên mục dã và đoàn phòng kéo theo vị thuyền trường dây sơn, đang bất tỉnh nhân sự, Thì kinh ngạc đến không khép mồm lại được Anh ta sừng sốt mất một lúc lâu mới nói Trên đường đến đây các vị có gặp ai không? Đoàn Phong nói như thật Có, chúng tôi nói là thuyền trưởng uống say Muốn đưa ông ta đến phòng y tế để tỉnh rượu Triệu Vĩ lầu mồ hôi chán Mọi người có biết trên du thuyền mà tập kích thuyền trưởng là trọng tội Bao che phần tử tội phạm cũng bị phạt không nhẹ đâu Viện mục Giả biết Triệu Vĩ chỉ là một bác sĩ phụ tá Công việc trước giờ luôn phải cẩn thận chú ý Nhưng hiện giờ là tình huống đặc biệt Chuyện này có liên quan đến hơn 10 mạng người Thậm chí là nhiều hơn Nên cậu lấy đoạn video đã quay lại được Trong phòng tạm giảm đưa cho anh ta và nói Anh xem đoạn video này trước đi đã Rồi quyết định xem có giúp chúng tôi hay không Triệu Vĩ nhận lấy điện thoại Kết quả và nhìn thoáng qua Thì mắt đã trợn tròn hết lên một câu Chúa ơi Cũng không thể trách anh ta bị dọa đến mức đó Đừng nói đến anh ta chỉ là một bác sĩ bình thường trên du thuyền, ngay cả người số 54 cũng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng như thế. Sau khi xem hết video, Triệu Vĩ mất một lúc mới bình tĩnh lại được, sau đó nhìn Jason đang hồn mê bất tỉnh bằng ánh mắt đồng tình. Mọi người tìm được ông ta ở đâu thế? Về mộc giã kể lại việc tóm được ông ta trong quán bà, Triệu Vĩ nghe xong song mặt tái xanh, nói Hiện giờ không biết có bao nhiêu người trên thuyền đã bị ông ta lây nhiễm rồi. Viên Mục Giả hỏi bác sĩ Triệu: Bác sĩ Triệu, anh có cách nào bắt được con cái trong bộ ông ta ra không? Triệu Vĩ liên tục khoát tay: Không được, không được. Với kích thước của loại ký sinh trùng này, nhất định phải tiến hành phẫu thuật mới lấy ra được. Nhưng điều kiện của phòng y tế trên thuyền không đủ. Cho dù có, cũng không thể tùy tiện mổ ra. Nếu không thuyền trưởng dây sơn sẽ tử vong tại chỗ. Viên Mục Giả thở phào: Nếu không, chúng ta đành lấy một con ký sinh trùng ra kiểm tra trước xem sao. Điểm này Triệu Vĩ không có ý kiến gì, thế nhưng bọn họ tìm một lượt từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, trên người thuyền trường, lại phát hiện ra không hề có nơi nào xuất hiện ký sinh trùng. Cuối cùng Triệu Vĩ đành phải lấy một cuộn băng dính ra. Trước tiền ngoài mũi ra, mọi người bịt hết các khiếu khác lại. Mặc dù tôi không biết làm như thế này có tác dụng hay không, nhưng theo nhiều đoạn video khi nãy, thì với kích thước của thứ đó chắc sẽ không chui ra ngoài từ lỗ mũi được đâu nhỉ. Hình ảnh sau đó hơi khó miêu tả, tóm lại trên người vị thuyền trưởng ngoài hai lỗ mũi là hở ra, còn lại tất cả các chỗ khác đều bị quấn chặt lại. Sau khi giải quyết xong, triệu vĩ lo lắng hỏi. Tiếp theo nên làm gì? Không thể để dây sơn ở phòng y tế được, chỗ này không an toàn, cấp trên của tôi có thể đến bất cứ lúc nào. Đoàn phòng nhìn đồng hồ. Trời sắp sáng rồi, nếu bây giờ đưa ông ta xuống phòng tạm giam ở tầng 2 thì khá nguy hiểm, rất có thể sẽ gặp người biết thuyền trưởng ở trong thang máy. anh ta quay lại nói với triệu vĩ anh nghĩ cách mượn du thuyền một chiếc xe đẩy trước tiền đem ông ta đến phòng chúng tôi đã chuyện tiếp theo thì chờ người nước Tây lên thuyền rồi tính tiếp sau khi họ đưa được vị thuyền trưởng người anh kia về phòng thì tất cả đều chừng mắt nhìn chằm chằm ông ta nhất là hoắc nhiễm cậu ta chỉ sợ trong lúc bất cần nhỡ có còn ký sinh trùng nào chui ra trường khai thấy thế, thế bèn chế giễu cậu ta cậu không cần nhìn chằm chằm ông ta như thế đâu chỗ nào nên bịt cũng đã bịt hết rồi chắc chắn không có còn nào chui ra được đâu. hoặc nhiễm liếc trường khai nói cứ như anh không nhìn chằm chằm ấy con trùng cái trong bụng ông ta thích nhất là mấy kẻ đầu óc ngu si tứ chi phát triển như anh đấy anh cứ nhìn lão thuyền trưởng này thì biết trường khai không phục ai nói tứ chi phát triển thì đầu óc sẽ ngu si cậu cho rằng ai cũng có thể lên làm thuyền trưởng được à những người khác đã quen với cảnh đấu khẩu của anh em nhà họ nên cũng chẳng ai thèm để ý Còn viên mục giả và đoàn phòng thì từ sau khi trời sáng vẫn luôn theo dõi động tĩnh trên tàu nhưng chờ mãi vẫn không thấy người nước tây nào lên thuyền. Viên mục giả lo lắng. Hay là anh gọi lại cho tiến sĩ Lâm xem có phải có chuyện gì không? Sao vẫn chưa thấy người nước tây lên thuyền? Đoàn phòng đi tới ban công nhìn ra ngoài thế bên dưới bong tàu mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ nhân viên dọn dẹp du thuyền đang làm công tác vệ sinh như bình thường. Lúc này điện thoại di động của đoàn phòng vang lên là tiến sĩ Lâm gọi tới. Sau khi nghe xong điện thoại, xong mặt đoàn phong hơi trầm xuống, viên mục giả vội vàng hỏi, có chuyện gì thế? Vì sao không thấy người nước Tây lên thuyền? Đoàn phong lạnh giọng nói, nước Tây sợ rằng nếu để quân đội lên dù thuyền, sẽ khiến dịch bệnh bùng phát rộng hơn, đến lúc đó sẽ không khống chế được. Đại quần tức giận, đây là lúc nào rồi mà còn phải chú ý cái này cái kia, chẳng lẽ muốn người trên thuyền chết hết bọn họ mới cam tâm? Tăng Nam Nam lạnh giọng nói, Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể cứ giam giữ ông ta được. Đoàn phong nhìn đồng hồ. Sau 2 giờ, bọn họ sẽ phái một đội y tế liền thuyền. Nhưng trong đội y tế này có một người là chuyên gia sinh vật học. Những người còn lại đều là nhân viên của nước tế cải trang. Trên người bọn họ có mang theo vũ khí. Trong tình huống khẩn cấp, có thể khống chế cướp quyền chỉ huy của du thuyền. Viện mục giả bất đắc dĩ nói. Chỉ mong là nhà sinh vật học này có cách giải quyết tình hình trước mắt. Không ngờ đúng lúc này, vị thuyền trưởng đang bị giam giữ đột nhiên phát ra tiếng ô ô như đang chửi rủa Đoàn Phong và viên mộc giã lập tức chạy đến, ông ta đã tỉnh. Nói thật, Phạm là người đã từng xem đoạn video kia, thì trong tâm tâm đều không muốn chạm vào vị thuyền trưởng này. Nhưng bây giờ ông ta đã tỉnh, cứ để ông ta ô ô như thế cũng không được. Đoàn Phong đi vào ngồi xuống bên cạnh thuyền trưởng, sau đó nhẹ nhàng nói, Đừng lên tiếng, nếu không tôi sẽ khiến ông vĩnh viễn không lên tiếng được nữa. Bị đoàn phong dọa Ông ta cuối cùng cũng yên lặng Nhưng lại trùng mắt nhìn chằm chằm vào mọi người Với ánh mắt oán độc Hoắc nghiễm nhìn ánh mắt dây sơn mà trong lòng run lên Hiện giờ ông ta có được coi là người không? Nhật thời không ai trả lời được câu hỏi này Của Hoắc nghiễm Có lẽ vị chuyên gia sinh vật học Chuẩn bị lên thuyền Mới trả lời được câu hỏi này Không ngờ đội y tế lại lên thuyền Chậm hơn mấy tiếng so với dự tính Vì trong lúc thương lượng với du thuyền Phí du thuyền tìm mãi không thích thuyền Mà thuyền phó thì lại không dám tự quyết. May mà cuối cùng, sau một loạt hiệp định, thuyền phó cũng đồng ý cho đội y tế lên thuyền vì du thuyền có hơn 2.000 khách đang chờ được chăm sóc y tế. Người phụ trách đội y tế sau khi được lên thuyền đã lập tức đi đến phòng của số 54. Dù sao nơi này còn đang giam giữ một con trùng cái. Bởi vì thân phận của vật chủ mà con trùng cái này ký sinh hơi đặc biệt nên tất cả công việc của họ đều phải giữ bí mật với người ngoài. Trong đội có một chuyên gia về sinh vật học Tên là Mạnh Tử Kiện Là bạn học Và cũng là bạn bè lâu năm của Lão Lâm Khi anh ta nhìn thấy vị thuyền trưởng Đang bị trói chặt trên đất Con mắt lập tức sáng rực Giống như sói nhìn thấy dê vậy Viên mộc dã không khỏi có chút thương cảm Cho vị thuyền trưởng này Thật ra rất cho cùng Thì ông ta cũng là người bị hại Xùi xẻo không may bị con trùng cái này chọn là vật chủ Tìm thế nào Lại đúng người có địa vị cao nhất trên du thuyền này chuyên gia mạnh mở chiếc hòm nhỏ mang theo bên người Lấy từ bên trong ra một chiếc đèn pin Sau đó lật mí mắt thuyền trưởng lên Rồi dùng đèn pin chiếu vào Dưới ánh sáng mạnh Quả nhiên nhìn thấy rất nhiều thứ cực nhỏ Đang di chuyển lung tung Lúc này chuyển gia mạnh lấy ra một chiếc kẹp Kẹp một con ra Gắp chúng một con Nhưng khi anh ta định đặt con ký sinh trùng kia Vào trong dụng cụ thủy tinh Thì con ký sinh trùng đó Đột nhiên biến mất trong không khí Chuyên gia mạnh sững sờ, sau đó hưng phấn nói Hóa giả bọn chúng không thể rời khỏi vật chủ, sống trong không khí. Anh ta nói xong, lại kẹp một con khác dưới mí mắt dưới sơn. Lần này anh ta nhanh tay đặt con ký sinh trùng kia vào trong bình thủy tinh chứa chất lỏng, nhưng con côn trùng kia cũng bị phần hủy mất. Chuyển gia mạnh tự lầm bầm. Hóa giả nước biển cũng không được. Viện mộc giả thấy vị chuyên gia này rất thú vị, liền nói nhỏ với anh ta. Tất cả các hành khách bị lây nhiễm đều xuất hiện hiện tượng ăn nhiều nhưng không bài tiết, đồng thời da của họ trở nên trắng bệch, còn bị thiếu máu nghiêm trọng. Chuyên gia mạnh gợt đầu. Đương nhiên rồi, tất cả những gì họ ăn vào đều bị đám ký sinh trùng ăn hết, thì làm gì còn thứ để mà bài tiết? Thiếu máu nghiêm trọng là do loại ký sinh trùng này thông qua hệ thần kinh chiếm đoạt nội tạng của họ, đồng thời còn bài tiết một loại nọc độc làm tê liệt hệ thần kinh, cho nên bọn họ mới không cảm thấy đau đớn gì cả. Giày nằm trên mặt đất bị chuyên gia mạnh giày vò một trận cơ thể ông ta đột nhiên bị co giật dữ dội trông rất đau đớn may mắn thay một vài người của đội y tế khá khỏe nhờ thế mới không để cho ông ta nhảy lên bây giờ chuyên gia mạnh đứng lên anh ta thở dài một hơi sau đó quay sang hỏi viên mục dã con trùng được còn lại ở nơi nào viên mục dã thành thật trả lời ở phòng tạm giam dưới đáy tàu chuyên gia mạnh gật đầu anh ta bảo tốt Nhất định phải canh chừng chặt tên đó Tuyệt đối không được để hắn đi ra ngoài Sau đó vị chuyên gia mạnh nề Lại gọi người từ bên ngoài Mang vào một chiếc hộp làm bằng thủy tinh Bên trong là mấy con chuột bạch Anh ta nói với mọi người Lát nữa tôi sẽ lấy máu của ông ta Rồi tiêm vào chuột bạch Vì kích thước của mỗi cá thể không giống nhau Nên ký sinh trùng sinh trưởng trên người chuột bạch Sẽ nhanh hơn so với con người Cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn Chúng ta có thể hiểu rõ được Toàn bộ chu kỳ sống của loại ký sinh trùng này mà không cần lấy người sống làm thí nghiệm. Viện mục giã nghe vậy trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng, bởi vì mặc dù là như thế, thì cũng cần đến hai ba ngày, có thể phải dài hơn, nhưng vì thời gian lây nhiễm khác nhau, nên những người đã bị nhiễm lúc đầu kia vô cùng có khả năng không thể đợi được nữa. Cậu nói ra những lo lắng trong lòng mình cho chuyên gia Mạnh biết. Anh ta nghe xong nghĩ ngợi một lúc rồi nói Đây đúng là một vấn đề khá khó để giải quyết. Nhưng trước mắt chúng tôi vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra với loại ký sinh trùng này. Vì thế mà chúng tôi không thể làm gì được. Tôi đã xem đoạn video mà các cậu gửi cho lão Lâm. Rõ ràng là loại ký sinh trùng này đã xảy ra biến dị và tiến hóa sau khi lây nhiễm vào cơ thể con người. Vì vậy trước khi chúng tôi biết nó gây thương tổn đến mức nào với cơ thể con người thì chúng tôi không biết nên dùng phương pháp gì để xử lý chúng. Nếu xảy ra sai lầm. rất có khả năng người bị lây nhiễm sẽ chết ngay tại chỗ. Sau khi nghe những lời này của chuyên gia mạnh, sắc mặt của cả đám người ở đây đều trở nên rất khó coi. Nhưng điều mà bọn họ có thể làm bây giờ cũng chỉ có thể làm mau chóng tìm ra biện pháp xử lý loại ký sinh trùng này an toàn và đáng tin cậy nhất thông qua thí nghiệm với chuột bạch. Ngay lúc đó, chuyên gia mạnh đã rút ra một ống máu từ trên người dây sờn và rất nhanh chóng tiêm vào người mấy con chuột bạch. Mấy con chuột nhỏ này ban đầu còn dãy dũa rất mạnh Nhưng sau khi bị tiêm Thì rất nhanh không còn nhúc nhích nữa Tăng Nam Nam đứng ở một bên Thấy cảnh này không nhịn được Phải quay mặt đi Viện Mục dã biết cô ấy không đành lòng Nhìn thấy mấy con chuột bạch nhỏ bé này Bị hy sinh như thế Mặc dù trong lòng mỗi người chúng ta đều hiểu Những con vật nhỏ sống trong phòng thí nghiệm Cuối cùng chỉ có thể kết thúc Với số phận này Chuyên gia Mạnh hoàn thành công việc xong Đột nhiên quay người nói với đám viền mục dã, Đúng rồi, nghe nói trước đó các cậu đã từng làm xét nghiệm máu cho mấy người bị lây nhiễm hả? Đưa tôi xem kết quả một chút Viền mục dã đưa kết quả xét nghiệm của 10 người kia cho chuyên gia mạnh Anh ta nhận lấy lật đi lật lại xem Một lát sau, chuyên gia mạnh đột nhiên vui mừng nói Trong này có 2 người lây nhiễm bị sốt dường như có triệu chứng nhẹ hơn Có vẻ như loại ký sinh trùng đến từ biển sâu này không thích ứng được với nhiệt độ cơ thể quá cao có lẽ chúng ta có thể tìm ra biện pháp ở phương diện này. Đội trưởng của đội y tế là một người đàn ông trung niên mặt đen nhánh, mặc dù hiện tại anh ta đang mặc bộ đồ của nhân viên y tế, nhưng vừa nhìn là biết anh ta là quân nhân. Nhóm bọn họ có 10 người, ngoại trừ chuyên gia Mạnh ra, thì tất cả những người còn lại đều giống anh này, dáng dấp ai cũng vạm vỡ cả. Lúc này chợt nghe vị tiểu đội trưởng này nói với chuyên gia Mạnh. Tiến sĩ Mạnh, phải xử lý tay người Anh này thế nào? Cứ để hắn ở lại đây à? Chuyên giả mạnh lắc đầu Đương nhiên là không Trong bụng tay này đang có một đống trứng trùng Trở khi những trứng trùng kia biến thành ấu trùng Cơ thể của tay người nước ngoài này Sẽ trở nên chật trội Ước đoán sẽ có thể bị nổ bất cứ lúc nào Cả đám người nghe chuyên gia mạnh nói vậy xong Đều không tự chủ được lùi về sau hai bước Nói gì thì nói Loại ký sinh trùng này Đúng là làm người ta cảm thấy buồn nôn Tay tiểu đội trưởng nghe xong Xoay người hỏi đoàn phòng Đội trưởng đoàn Lúc trước các anh định nhốt hắn ở nơi nào Đoàn phòng nói Chúng tôi vốn định nhốt ông ta vào cùng với người nhiễm bệnh đầu tiên Ở phòng tạm giam tầng 2 Nhưng bởi vì tay này có thân phận đặc thù Nên chúng tôi chỉ có thể chờ đợi Đến khi trời tối mới dám đưa ông ta đi Tiểu đội trưởng hơi không yên tâm hỏi chuyên gia mạnh Nhốt hai người họ ở chung với nhau có an toàn không Thứ ký sinh trùng ở trong cơ thể của họ sẽ không tiếp tục Chuyên gia mạnh lắc đầu Chắc sẽ không sao Dù gì trong bụng con trùng cái kia cũng đang đầy trứng. Trước lúc nó tìm được nơi đặt ấu trùng, thì hẳn bọn chúng sẽ không tiếp tục rào phối. Viên Mộc Giã nghe xong liền vội vàng giải thích: không cần giam chung một chỗ đâu, ở dưới đấy qua hai phòng tạm giam. Vì bắt buộc phải thả mấy con chuột bạch vào phòng thí nghiệm, nên tiểu đội trưởng đã đi tìm phó thuyền trưởng, nói muốn trừng dụng phòng y tế trên thuyền cùng bác sĩ Triệu Vĩ. Sau đó truyền giảm mệnh và Triệu Vĩ ở trong phòng thí nghiệm quan sát tình trạng của mấy con chuột bạch. để có thể nhanh chóng tìm được biện pháp xử lý ký sinh trùng an toàn. Còn đám người số 54, sau khi đem Jason nhốt dưới đáy thuyền xong, sẽ tiếp tục giúp chuyên gia mạnh tìm ra những người bị nhiễm bệnh còn lại trên tàu. So với lúc trước đó, trên tàu Helios lại có thêm 69 người bị nhiễm bệnh, trong đó bao gồm mấy người cấp dưới của quản hệ tốt với Jason, và cả những cô gái điểm quà thân mật với ông ta ở trong quán bà cũng nằm trong số đó. Đáng tiếc hơn nữa, Trong quá trình tìm kiếm người nhiễm bệnh mới Nhóm đoàn phòng lại phát hiện thêm Mấy bộ hài cốt của con người đã bị ăn sạch Theo như tình hình hiện tại Đã rất khó để tra ra Thứ tự lây nhiễm của những người này Chỉ có thể phán đoán dựa trên những triệu chứng của họ Bọn họ ai cũng tiến gần Hơn một bước đến cái chết Một ngày sau đó Chuyên gia mạnh và triệu vĩ truyền đến tin tức tốt Mặc dù bây giờ bọn họ vẫn chưa tìm được Phương pháp diệt trừ ký sinh trùng an toàn hiệu quả Nhưng thông qua thí nghiệm chứng minh Chỉ cần làm nhiệt độ cơ thể của vật chủ tăng lên thì ở một mức độ nhất định nào đó sẽ làm chậm lại hoặc giết chết những ký sinh trùng này. Sau đó bọn họ mời hai hành khách bị rốt trong mười người lúc trước đến phòng thí nghiệm lấy máu của họ tiến hành xét nghiệm phát hiện về cơ bản thì những ký sinh trùng trong cơ thể hai người này đều đã biến mất chỉ cần dùng một vài lần thuốc diệt ký sinh trùng là có thể trở lại bình thường. Khi viên mộc giã nhìn thấy đám chuyên gia mạnh cho ra những số liệu thí nghiệm này Cậu cầu mày lại hỏi Chỉ cần sốt là có thể ức chế sự phát triển của ký sinh chúng Nói cách khác Thì bọn chúng không thể thích nghi được Với độ ấm cơ thể quá cao của động vật có vú Và chúng sẽ tự nhiên chết theo thời gian ư chuyên giả mạnh hưng vẫn gật đầu Đúng là như vậy Bây giờ chỉ cần để những người bị nhiễm bệnh bị sốt là được rồi Viên mục dã cười gượng Để hơn 100 người cùng bị sốt Sao có thể làm được điều này Nhưng tiến sĩ mạnh lại nói rất tự tin Trước đó tôi đã làm kiểm tra cho hai người bị sốt kia. Nguyên nhân họ bị sốt cũng không giống nhau. Của bé gái chỉ bị cảm cũng thông thường, nhưng quý ông kia thì không được may mắn như thế. Viên mục dã không hiểu là sao. Tiến sĩ mạnh thở dài. Tôi đã nói chuyện qua với anh ta, lý do anh ta bị sốt nhẹ kéo dài là bởi vì anh ta bị HIV, anh ta thừa nhận mình đã cố ý che giấu điều này khi bị lấy máu lúc trước. Viên mục dã nghe xong cảm thấy hơi lo lắng. Vậy trước đó lúc triệu vĩ làm xét nghiệm có từng đụng chạm qua máu của anh ta không? Tiến sĩ Mạnh bật cười. Mặc dù việc tiếp xúc với máu của người bị HIV đúng là có tồn tại sự nguy hiểm nhất định, nhưng bất kỳ một vị bác sĩ cẩn thận nào cũng đều sẽ không phạm loại sai lầm này trong lúc thao tác. Bởi vì cho dù là máu của người bình thường, trước khi chờ được kiểm nghiệm cũng sẽ tồn tại nguy cơ lây nhiễm nhất định vì những loại bệnh chuyển nhiễm của đường máu trên thế giới này không chỉ có mình HIV. Viện mộc dã thở dài Không biết người này rốt cuộc là may mắn Hay là bất hạnh nữa Tiến sĩ mạnh nhún vài Tối thiểu thì anh ta may mắn trong việc này Bởi vì với tình trạng hiện tại của anh ta Chỉ cần phải điều trị thường xuyên Là có thể sống thêm 8 năm, 10 năm nữa Nhưng nếu trước đó anh ta không bị rốt nhẹ Thì có khả năng chẳng còn được đón ngày mai viên mộc dã truy hỏi Vậy thì có phương pháp nào Có thể để hơn 100 người này cùng bị rốt không Tiến sĩ mạnh cười bí hiểm Việc này thì phải cảm ơn cô bé gái bị cảm cúm kìa. Cô bé ấy chỉ bị mắc bệnh cúm thông thường. Chỉ cần rút virus cảm cúm từ trong cơ thể cô bé ra rồi tiêm cho những người bị nhiễm bệnh kia, chẳng mấy chốc bọn họ sẽ xuất hiện triệu chứng sốt. Chỉ cần cơn sốt này có thể kéo dài 2 đến 3 ngày thì về cơ bản là có thể tiêu diệt hết ký sinh trùng trong cơ thể bọn họ. Viện mục dã cảm thấy thở phào nhẹ nhõm khi nghe được tin tức này. Cậu nói tốt quá rồi. Cuối cùng những người này cũng được cứu rồi. Ai ngờ lúc này tiến sĩ mạnh lại dội một chậu nước lạnh về viết cậu. Nhưng tốt hơn hết là các cậu phải chuẩn bị sẵn tâm lý bởi vì trước mắt chúng ta còn chưa thể biết là loại ký sinh trùng này sẽ gây ra tổn thương như thế nào cho cơ thể người bị nhiễm bệnh và liệu có thể nghịch chuyển được không? Vì vậy rất có thể sẽ có một bộ phận người bị tử vong sau khi diệt trừ hết ký sinh trùng. Lòng viên mục giã trùng xuống đây là tình huống mà cậu không muốn nhìn thấy nhất. Bọn họ lên thuyền mấy ngày nay. Cố gắng hết sức làm việc Là để cho những người kia sống sót Nếu như làm nhiều như vậy Mà cuối cùng vẫn phải nhận kết quả thế này Thì thực sự khó mà tiếp thu được Tiến sĩ Mạnh thấy sang mặt viên mục dã Dầu dĩ thì vừa thở dài vừa nói Trong lịch sử y học loài người Một số sự hy sinh là không thể tránh khỏi Nhưng chúng ta phải tin rằng Mỗi sự hy sinh Là một kinh nghiệm vô giá cho các thế hệ tương lai Để khi gặp phải vấn đề tương tự Họ sẽ không còn bất lực nữa Hai ngày sau, hơn 100 người bị nhiễm bệnh trên tàu Helios đều đã được tiêm virus cúm, tùy theo thể chất của từng người mà họ lần lượt xuất hiện tình huống bị rốt. Với tiền đề là đảm bảo an toàn, tiến sĩ mạnh đã không cung cấp thuốc hạ rốt cho họ, tuy nhiên quá trình chờ đợi luôn kéo dài, đặc biệt là khi sự chờ đợi này còn trộn lẫn với thời điểm tử vong. Sau khi những người bị nhiễm bệnh chịu đựng qua hai ngày đầu bị rốt cao, họ bắt đầu xuất hiện tình huống chết vì suy nội tạng. thi thể của những người này được đưa xuống tàu khi khám nghiệm và phát hiện ra rằng thận, gan và các cơ quan khác trong cơ thể của họ về cơ bản đã bị ăn sạch. Tử vong chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đương nhiên, có người chết thì cũng có kẻ được sống. Hầu hết những người bị nhiễm bệnh dần dần có hiện tượng chuyển biến tốt đẹp. Mặc dù bên trong cơ thể của họ đã bị tổn thương ở các mức độ khác nhau, có lẽ sẽ vì vậy mà bị rút ngắn tuổi thọ. Nhưng dù sao cũng tốt hơn những người đã chết kia, đây cũng coi như là may mắn trong bất hạnh rồi. Còn về phần hai con trùng lớn đang bị giam ở tầng 2 chỗ đáy thuyền, cả tiến sĩ Mạnh lẫn người của số 54 đều không có thời gian để xử lý, đành để hai người đội viên của đội y tế canh chừng cả ngày lẫn đêm. Năm ngày sau đó, hơn 2.000 người còn lại trên thuyền cũng bị sốt tập thể, tiến sĩ Mạnh nói. Trước khi chưa tìm ra được biện pháp phòng ngừa tốt hơn, bị sốt một lần, Cũng coi như có một tầng bảo hiểm đi Khi tất cả các hành khách trên tàu du lịch Đã được rời đi hết Chuẩn bị tiến hành khử trùng không độc hại Bọn họ mới nhớ ra Ở tầng 2 vẫn còn đang giam giữ hai con trùng chúa Theo ý kiến của tiến sĩ Mạnh Thì anh ta muốn giải phẫu lấy con trùng kia ra Nhưng lại bị chính phủ nước tề phản đối Bọn họ cho rằng Loại sinh vật này cực kỳ nguy hiểm Lại tấn công mạnh mẽ vào ý thức của con người Nên kiên quyết không đồng ý Cho bọn họ mang cơ thể sống xuống thuyền Nói thực thì viên mục giã hoàn toàn lý giải quyết định này của chính phủ nước T thường nghĩ mà xem nếu như việc này không phải phát sinh ở trên một con tàu du lịch mà là ở một thành phố có dân số mấy trăm nghìn hoặc thậm chí hàng triệu người thì sao? Đây tuyệt đối là một thảm họa mang tính hủy diệt Trải qua một phên thảo luận tiến sĩ Mạnh chỉ có thể tiến hành diệt trừ ký sinh trùng trên người hai người kia ở trên tàu. Về phần cuối cùng hai người kia sống hay chết thì đã không còn quan trọng với nước T Bọn họ chỉ cần bảo đảm rằng không một con trùng nào được đưa ra khỏi thuyền là được rồi. Lúc này tiến sĩ Lâm cũng lên thuyền. Anh ta nói, nếu không lên xem thì sợ rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội được nhìn thấy một con trùng chúa còn sống nữa. Đoàn phòng mắng anh ta là đồ chỉ thích hóng hớt. Khi mọi người mặc bộ đồ phòng hộ đi vào tầng 2, hai đội viên vẫn luôn canh gác ở phía dưới báo cáo. Trong phòng giam giữ Nozawa không có động tĩnh gì, nhưng phòng giam giữ Jason Lại luôn không yên tĩnh. Tiến sĩ Mạnh nghe thế, bèn vội vàng đi đến chỗ cửa thông gió của phòng tạm giam số 2 và nhìn vào bên trong. Sau đó anh ta lập tức bảo mở cửa phòng ra. Kết quả là khi cánh cửa sắt của phòng giam số 2 được mở, bọn họ nhìn thấy một bộ xương người cực kỳ vặn vẹo, đang nằm trên mặt đất. Xung quanh còn có một thứ mùi chua rất nồng. Tiến sĩ Mạnh tỏ về tiếc nuối. Chúng ta tới chậm một bước rồi. Mau đi xem thử phòng bên cạnh có chuyện gì không? Tiểu đội trưởng đội y tế nghe xong nhanh chóng xong phòng bên cạnh kiểm tra Nozawa và phát hiện anh ta vẫn còn đang yên tĩnh ngồi co giò trong góc không biết còn sống hay đã chết. Tiểu đội trưởng quay lại nói rõ tình huống với tiến sĩ Mạnh. Anh ta thở dài nói, chắc chắn là còn sống nếu đã chết thì chỉ còn lại bộ xương thôi. Bây giờ viên mục giã từ từ đi tới phía trước thi thể của Jason phát hiện phần xương cốt của người này có điểm kỳ quái thoạt nhìn, có chỗ nào đó không đúng lắm. Đoàn phòng thấy viên mục giã cơ nhìn chằm chằm vào xác chết trên đất thì tò mò hỏi. Cậu đang giao lưu với linh hồn của vị thuyền trưởng người nước ngoài này à? Viên mục giã lườm đoàn phòng. Anh nói linh tinh gì đấy? Anh xem có phải trên cột sống của ông ta có thứ gì không? Đoàn phòng nghe cậu nói thế cũng nhìn về phía cây xác trên đất và anh ta lập tức nói một cách ngạc nhiên. Thứ này không phải là xác chết của con trùng cái kia đấy chứ? đoàn phong đã làm kinh động đến tiến sĩ mạnh đứng cách đó không xa. anh ta vội bước tới xem xét rồi mừng rỡ nói với tiến sĩ lầm: lão lầm mau qua đây xem này, cái con trùng cái kia đã tiến hóa ra xương cốt rồi. lúc này mọi người mới phát hiện thì ra ở ngay phía trên cột sống của dây sờn mọc ra một thứ giống như xương rắn. chắc hẳn đây chính là xương cốt của con trùng cái kia. không ngờ con trùng hậu này đã tiến hóa ra xương cốt rồi. tiến sĩ lầm sợ hãi thứ này. Lại có thể hòa làm một thể với con người Những người khác nghe xong Cũng đều tỏ ra kinh ngạc Chắc có lẽ ở trong lòng bọn họ Đều nghĩ nếu để cho vị thuyền trưởng Jason này Tiếp tục sinh tồn theo phương thức của ông ta Thì có trời mới biết Cuối cùng ông ta sẽ biến thành Cái thứ quái quỷ gì Giờ con trùng cái đã chết Nhưng con trùng đực vẫn còn sống Trong cơ thể Nozawa Vì nước Tê kiên quyết không đồng ý Cho mấy người lão lâm Mang cơ thể sống có chớ ký sinh trùng xuống tàu cho nên bọn họ nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp xử lý con trùng đực này từ tình huống của những người đã chết trước đó thì cho dù Nozawa có phẫu thuật lấy con trùng ra hay áp dụng biện pháp cây rốt để diệt trừ kết quả vẫn đều khó sống sót vì anh ta chính là người đầu tiên bị nhiễm loại ký sinh trùng này có thể nói cơ hội sống sót gần như bằng không nhưng vấn đề lớn nhất bây giờ là anh ta vẫn còn sống mọi cách xử lý trước đây đối với những người bị nhiễm đều dựa trên ý tưởng để họ sống sót mặc dù không phải ai cũng có được may mắn này nhưng chung quy là vẫn có cơ hội sống sót tuy nhiên tình hình hiện tại của Nozawa thì khác bởi vì áp dụng bất cứ biện pháp gì với anh ta bây giờ đều là trực tiếp hoặc gián tiếp giết anh ta khi mọi người đưa Nozawa ra khỏi phòng giam ở tầng 2 dưới đáy con tàu anh ta đã gầy đến mức không còn nhận ra được nữa trông khác hoàn toàn với lúc mới lên tàu Đối mặt với một nô giáo hoa như thế này mọi người đều không còn cách nào lại đi khiển trách bởi vì tính tham ăn mà anh ta đã tạo ra thảm họa lần này Dù sao thì anh ta cũng đã phải trả giá đắt cho nó Sau khi bàn bạc mọi người cùng đưa ra ba biện pháp Hai biện pháp đầu là giải phẫu và gây rốt như đã nói lúc trước Còn biện pháp thứ ba là ra đi thanh thản được mấy người của số 54 đề xuất Bởi vì theo quan điểm của họ Phương pháp thứ nhất dùng phẫu thuật để lấy con trùng đực ra quá rủi ro Không ai có thể dự đoán được Điều gì sẽ xảy ra với một con trùng chúa Tại thời điểm nó bị lấy ra Còn biện pháp thứ hai Mặc dù ổn thỏa Nhưng dùng đầu gối để nghĩ cũng biết Trước khi chết Nozawa nhất định sẽ rất đau đớn Vì tình huống của anh ta khác với những người khác Chí ít thì con trùng đực Trong cơ thể anh ta cũng là trùng chúa Rất có thể nó còn chưa bị nóng chết thì Nozawa đã bị nó giày vò chết rồi. Vì thế sau khi bàn đi bàn lại, cách ra đi thành thản vẫn là nhân đạo nhất đối với Nozawa, mà cách này lại hợp pháp ở nước T. Chỉ cần bản thân anh ta đồng ý, ký tên vào giấy ủy quyền là ok. Z thấy tình huống trước mắt cũng chẳng cần giấu giếm Nozawa làm gì. Vì thế bọn họ đưa quyền lựa chọn một trong ba này cho chính Nozawa để anh ta tự chọn. Khi Nozawa biết được Mình không thể không đối mặt với bà lựa chọn Trên mặt anh ta không hề có sự khổ sở Trái lại Còn như được giải thoát Nozawa yếu ớt đưa ra gì nguyện cuối cùng của mình Có thể chôn tôi và Emma Ở cùng nhau không Viên mục dã nhìn về phía tay tiểu đội trưởng Bây giờ chắc hẳn anh ta Là người phụ trách quân đội nước T Ở trên con tàu này Chuyện này có làm được hay không Còn phải hỏi ý kiến của anh ta Tay tiểu đội trưởng thở dài Di hài của cô gái tên Emma kia được tìm thấy ở căn phòng ngay sát cạnh phòng của Jason, bên trong còn có một bộ di hài của một người đàn ông trưởng thành nữa, chắc hẳn đó chính là Victor, người nhân viên khác bị mất tích mà các cậu đã nói tới. Thi thể của bọn họ lúc này đã được xử lý khử trùng, về phần cuối cùng họ sẽ được chôn ở nơi nào thì tôi cũng không biết. Ai ngờ lúc này Tiến sĩ Mạnh lại đột nhiên hứa hẹn với Nozawa. Cậu cứ yên tâm đi, tôi sẽ nghĩ cách chôn hai người cùng một chỗ. Những người khác đều cảm thấy kinh ngạc. Tiến sĩ Mạnh dựa vào cái gì mà có thể đồng ý một cách thoải mái như vậy nhỉ? Ngày sau đó anh ta dùng ánh mắt ra hiệu cho mọi người an tâm. Anh ta có biện pháp. Lúc ấy, tất cả mọi người đều nghĩ rằng vị tiến sĩ Mạnh này nói dối cho Nozawa yên tâm. Nhưng sau đó họ mới biết được. Thì ra ngay từ đầu, chính phủ nước T đã quyết định chôn tập trung thi thể của những người đã chết này. Vì vậy cuối cùng Nozawa chẳng những sẽ được chôn cùng em mà. mà anh ta còn được chôn cùng một chỗ với những người bị chết khác. Tiếp theo, cả đám người đều Nozawa đến phòng y tế trên tàu, nơi đó có một phòng thí nghiệm tương đối kín, có thể sử dụng làm nơi thực hiện phương pháp ra đi thanh thản. Liều thuốc ra đi thanh thản do chính tay tiến sĩ mạnh điều chế, anh ta muốn đảm bảo Nozawa sẽ ra đi mà không có bất kỳ đau đớn nào. Ẩn số duy nhất hiện giờ là sau khi Nozawa chết, con trùng đực trong cơ thể anh ta sẽ có phản ứng gì nó sẽ chết theo vật chủ hay phá thể ra ngoài tìm kiếm vật chủ mới ở gần nhất toàn bộ quá trình diễn ra khá ngắn ngủi sau khi được tiêm thuốc vào tĩnh mạch Nozawa nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cho đến khi nhịp tim trên màn hình máy ECG xuất hiện một đường thẳng mới chính thức thông báo rằng anh ta đã chết mặc dù lúc ấy tất cả mọi người đều biết Nozawa đã tắt thở Nhưng không ai dám bước lên kiểm tra Bởi vì bọn họ biết ngay tại thời điểm này Trong thi thể của Nozawa Vẫn còn có một con ký sinh trùng chúa Không biết còn sống hay đã chết Cả đám người chờ một lúc Thấy thi thể của Nozawa Từ đầu đến cuối Chưa hề xuất hiện biến hóa gì Có người muốn đi tới gần xem tình huống Nhưng ngay tại thời điểm Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Sẽ không xuất hiện biến cố gì Thì thấy Nozawa vừa rồi còn bất động Lúc này lại đột nhiên co giật một cái Ngày sau đó, thi thể của anh ta run lên bẩn bật ở trước mặt mọi người. Lúc trước, vì đã nghĩ tới chuyện sẽ xuất hiện loại tình huống này, nên trước khi tiêm liều thuốc ra đi thanh thản cho Nozawa, họ đã chói anh ta vào bàn giải phẫu. Nhưng mặc dù là thế, Nozawa vẫn kéo đứt được dây chói, ngồi bật dậy. Sau đó ở trước mắt bao nhiêu người, anh ta dùng động tác cực kỳ cứng nhắc rời khỏi bàn giải phẫu. Nhưng dù nhìn thế nào cũng thấy, anh ta không giống như một người còn sống. Trường Khải khẩn trương hỏi Tình huống gì thế này? Cường Thi vùng dậy à? Tiến sĩ Lâm chém một cái vào cổ Trường Khải Cường thì cái búa ấy Máu tránh ra xa một chút Cái thứ ở trong cơ thể cậu ta muốn ra ngoài rồi Ai ngờ Lão Lâm vừa dứt lời Trước ngực Nozawa bắt đầu thấm ra máu Cho đến khi toàn bộ vạt áo Trước ngực anh ta bị máu thấm đẫm. Một con trùng lớn màu nâu đen Xấu xí cuối cùng cũng xuất hiện Trước đó Lúc ở phòng tạm giam tầng 2, Diệp Dĩ Nguy đã chụp lại hình ảnh của con trùng kia. Khi đó ở trong phòng hơi tối nên không thấy rõ lắm. Nhưng bên trong phòng thí nghiệm này đen đuốc sáng trưng, mỗi người ở đây đều nhìn thấy rõ ràng. Cái thứ kia trông giống như một con lươn cực lớn, nhưng không có mắt. Trên đầu nó chỉ có một cái miệng rộng hình tròn. Có lẽ dự cảm được mình sắp phải chết, nên con trùng đực này rất cố gắng muốn chui ra khỏi cơ thể của Nozawa. Nhưng không biết tại sao nó cố gắng mãi cũng không thành công Lúc này nó đột nhiên Quay đầu nhìn về hướng những người khác ở đây Như đang cảm giác cái gì đó Nhưng bởi vì bị cái thân thể Con người này trói buộc Nên không thể tiếp tục di chuyển lên phía trước Thế là nó liền ngoác Cái miệng rộng của mình ra Giống như đang ngửi người hương vị Của đám người trong không khí Lúc này bọn viền mục giã mới nhìn thấy rõ ràng Hóa ra trong miệng của cái thứ kia Lại có một bộ răng Nếu bị nó cắn cho một cái, thì không chết, cũng phải mất hai lạng thịt. Khi con trùng chúa này phá thể chùi ra, trong phòng thí nghiệm lập tức tràn ngập một thứ mùi chua cực kỳ gây mũi. Vì lý do an toàn, nên lão lầm bảo tất cả những người không liên quan ra bên ngoài, chỉ để lại anh ta, tiến sĩ mạnh và đoàn phòng. viên bộc giã thì mang theo những người còn lại đi ra ngoài cửa, thông qua cửa sổ thủy tinh lớn của phòng thí nghiệm để xem tình hình bên trong. Đoàn phòng sợ thứ này sẽ làm cho lão lầm và tiến sĩ mạnh bị thương nên luôn đứng chặn ở trước mặt hai người bọn họ. Nhưng con trùng chúa này cũng không lợi hại như dáng vẻ của nó. Từ lúc chui ra khỏi cơ thể của Nozawa có vẻ như nó không có cách nào khống chế được cơ thể của vật chủ nữa. Và lại, dường như nó cũng không quá thích ứng được với hoàn cảnh xung quanh. Màu da trên cơ thể của nó bắt đầu biến dần thành màu đen. Sự thật chứng minh sau khi vật chủ chết ký sinh trùng trong cơ thể hẳn dù có lợi hại đến mức nào cuối cùng cũng chỉ có thể chậm rãi khô kiệt ngay lúc lão lầm và tiến sĩ mạnh đang vui sướng cho là mình sắp có được tiêu bản hoàn chỉnh của một con trùng chúa thì nó lại lấy tốc độ mất thường có thể nhìn thấy được mà khô quắt lại chỉ còn một đoạn xương khô viên mục giả đứng ngoài cửa sổ nhìn thấy con trùng này đã chết cũng thở vào nói thật cậu cũng không hy vọng cái thứ như thế này bị mang xuống tàu có nhiều thứ lực lượng rất đáng sợ. Với trình độ khoa học kỹ thuật hiện giờ của con người, thì tốt nhất vẫn không nên động vào thì hơn. Dế chiều hôm đó, đoàn người số 54 cuối cùng cũng rời khỏi du thuyền Helios xa hoa này. Tâm trạng của bọn họ hoàn toàn khác với lúc mới bước lên trên thuyền. Ai mà có thể ngờ, trên một chiếc du thuyền mê người như thế này, lại phát sinh một chuyện đáng sợ như vậy. Thời điểm xuống tàu, trường khai và đại quân còn than thở. Thật đáng tiếc cho một chiếc tàu du lịch tốt như vậy. Hoác nhiễm lại tỏ về coi thường. Cả ngày cứ lênh đênh trên biển thì có gì hay? Mấy thứ vui chơi ở chuyên thiền này có chỗ nào chẳng có? Chẳng lẽ cứ nhất định phải lênh đênh ở trên biển chơi mới sướng à? Trường Khải ôm cổ hoắc nhiễm cười xấu xa. Anh biết cậu có chứng sợ giam cầm trong không gian hẹp cho nên không thích đi chơi trên du thuyền. Mấy ngày nay cảm giác thế nào? Có thấy thích nghi được chút nào với không gian ngột ngạt không? Cút! Anh mới bị mất chứng giam cầm ấy. Cả nhà anh đều bị mắc chứng ấy. Hoặc nhiễm nói xong mới nhớ ra là cậu ta vừa mắng cả mình vào trong ấy. Vì lão Lâm còn phải sắp xếp tất cả thông tin về vụ việc lần này. Dĩ nhiên, điều quan trọng nhất là anh ta muốn lấy được đoạn xường của con trùng chúa, trên xường của Nozawa và Jason, nên anh ta còn phải ở lại nước Tê thêm vài ngày. Thế nên đoàn phong dẫn đội số 54 về thủ đô trước. Máy bay vừa hạ cánh, viên mục giả đã vội vàng chạy xe về nhà. Cậu cũng đi được hai tuần lễ rồi. Không biết con cún kim bảo kia có sắp quên cậu luôn rồi hay không? Kết quả khi viên mục dã về đến nhà, lại phát hiện trong sân vừa bẩn vừa lộn xộn, phần và nước tiểu đầy đất, không hề thêm bóng dáng kim bảo đâu cả. Lòng viên mục dã chầm xuống, cậu vội là lớn. Kim bảo! Kim bảo! Khi xông vào trong phòng, cậu thấy kim bảo người ngậm bẩn thiểu đang nằm sấp trên ghế sofa. Nó nhìn thấy viên mục dã trở về, thì hai mắt lập tức sáng lên. sau đó nhảy từ trên ghế sofa xuống riêng ư ử, nhào vào trong ngực cậu viên mục dã vừa nhìn là biết con chó nhỏ này ít nhất cũng bị nhìn đói 3-4 ngày rồi lòng cậu thấy áy náy bền nhanh nhẹn đi lấy túi thức ăn cho chó ở trong tủ ra, đổ vào bát của nó thấy Kim Bảo ăn như hổ đói viên mục dã rất đau lòng nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy lo lắng cho Diệp Dĩ Nguy bởi vì với tính cách của anh ta thì tuyệt đối không có chuyện bỏ mặc Kim Bảo do đó chỉ có một khả năng duy nhất là Diệp Dĩ Nguy đã xảy ra chuyện viên mục giã cũng không kịp dọn dẹp lại nhà cửa cậu cho Kim Bảo ăn no, ăn ủi nó xong là lập tức gọi cho Diệp Dĩ Nguy nhưng trong điện thoại di động lại phát ra âm thanh nhắc nhở đối phương đang tắt máy chắc chắn đã xảy ra chuyện loại cảm giác này càng lúc càng trở nên mãnh liệt hơn trong lòng viên mục giã cậu vội vàng bấm gọi cho từ lệ lần này điện thoại nhanh chóng được kết nối Giọng nói của Từ Lệ trong điện thoại rất nhiệt tình. Viên, cậu trở về rồi à? Sao lần này đi công tác nhiều ngày như vậy chứ?" Nhưng viên Mục Dã không có ý định hàn huyền với anh ta mà đi thẳng vào vấn đề, cậu hỏi, "Diệp Dĩ Nguy đâu? Tại sao tôi gọi điện cho anh ấy mà không được?" Từ Lệ ngạc nhiên, sau đó anh ta tỏ vẻ nghi ngờ. "Không phải cậu ta xin nghỉ phép ra ngoài đi chơi à? Cậu ta không nói với cậu ư?" Viên Mục Dã vội vàng hỏi, "Chuyện xảy ra khi nào?" Từ Lệ ngẫm nghĩ. Đại khái khoảng bốn ngày trước, cậu ta còn nói muốn xin nghỉ phép một ngày để đi leo núi. Trong thời gian này bên đội không bận lắm, nên tôi đồng ý. Kết quả sang chiều ngày thứ hai, thằng nhóc này lại gửi tin nhắn cho tôi, nói là xin nghỉ thêm mấy ngày nữa. Còn nói là tín hiệu ở ngọn núi cậu ta đang leo không được tốt lắm, chỉ có thể gửi tin nhắn. Viện mộc giã nghe xong liền thở dài. Anh Tử, có khả năng pháp y diệp xảy ra chuyện rồi. Tử lệ kinh hãi. Cái gì? Nửa tiếng sau, Viên mục giã mặt mày lo lắng xuất hiện ở trong văn phòng của tử lệ. Cùng lúc đó, người của đội sáu và những đồng nghiệp khác trong tổ pháp y cũng đã có mặt. Tử lệ nhìn thấy viên mục dã thì hỏi ngay Vì sao cậu lại khẳng định là tiểu diệp đã xảy ra chuyện rồi? Giọng viên mục dã trầm xuống Trước khi tôi đi, đã đem con chó trong nhà nhờ pháp y diệp chăm sóc Với tính cách của anh ấy, anh ấy có thể ra ngoài trong một thời gian dài mà mặc kệ con chó sao? Cứ coi như anh ấy thật sự về đi thì cũng sẽ đem theo con chó gửi ở một nơi nào đó, chắc chắn không thể có khả năng bỏ mặc nó được. Từ lệ nghề xong cũng ý thức được tính nghiêm trọng của tình huống này. Tôi cũng cảm thấy lạ, làm sao cậu ta có thể ham chơi đến mức ấy được? Viên, cậu đừng quá lo lắng, tôi đã cho người định vị điện thoại di động của Tiểu Diệp rồi, chắc là sẽ biết cậu ta ở đâu nhanh thôi. Viên mộc dã nghe thế bền kéo một chiếc ghế ra rồi ngồi xuống, ổn định lại tâm trạng của mình. Vừa rồi đúng là cậu có hơi nôn nóng quá thật, Giờ tỉnh táo ngẫm lại mới thấy với bản lĩnh của Diệp Dĩ Nguy cho dù có bị mắc kẹt ở nơi nào cũng sẽ không lo lắng bị nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Dĩ Nguy quen đơn độc một mình chẳng lẽ lúc anh ta lên núi đi bộ gặp phải cướp những ai lại dành rỗi lên rừng sâu núi thẳm ăn cướp chứ? Còn may là sau đó bên tử lệ trà ra được tuyến đường đi của Diệp Dĩ Nguy phát hiện anh ta chỉ đi đến núi Phượng Minh ở ngoại ô thành phố. Tiểu vương của đội 6 hơi kinh ngạc. Không phải là pháp y Diệp bị mất tích trong núi Phượng Minh đấy chứ? Tử lệ lắc đầu. Làm sao có thể thế chứ? Đến nhắm mắt tôi cũng có thể đi trong cái núi Phượng Minh đấy. Vì mục giã lại có suy nghĩ khác. Diệp dĩ nguy không giống với các anh. Từ nhỏ anh ta đã sống ở nước ngoài. Mới về thủ đô chưa đến một năm. Chắc hẳn anh ta cũng không hiểu rõ địa hình xung quanh núi Phượng Minh. Nhưng tôi biết anh ta có nhiều kinh nghiệm đi bộ đường dài. Vì vậy chắc chắn anh ta sẽ không đi đến những chỗ quá mạo hiểm. Từ lệ hờ nhẹ Nối phượng mình làm quái gì có chỗ nào nguy hiểm Viên mộc giã hỏi Tín hiệu điện thoại di động của anh ta bị mất lúc nào Từ lệ suy nghĩ nói Ngày sau khi gửi tin nhắn cho tôi Bây giờ suy nghĩ kỹ lại Mới thấy hẳn là cố ý tắt máy Viên mộc giã liếc qua đồng hồ Lúc này đã là 5 giờ rưỡi chiều Cậu bèn nói với từ lệ Xem ra chúng ta phải nhanh chóng đến nối phượng mình một chuyến Nếu như Diệp Dĩ Nguy chỉ bị mắc kẹt ở đâu đó Vậy giờ chúng ta chạy tới Hẳn là còn kịp Sau đó viên mục Dã gọi điện cho đoàn phòng Nói quả cho anh ta nghe Về tình hình phía bên mình Đồng thời nhờ anh ta nói giúp với Tằng Nam Nam một tiếng Là trong hai ngày mình lên núi Cần Tằng Nam Nam hỗ trợ đến nhà Cho Kim Bảo ăn Đoàn phòng nghe nói là Diệp Dĩ Nguy xảy ra chuyện Thì hỏi viên mục Dã có cần người Của số 54 đến hỗ trợ không Vì dù sao trước đó Vị pháp y này cũng đã giúp bọn họ Viên mục giã vội vàng bảo Tạm thời chưa cần đâu Nếu như sau đó thật sự gặp được vấn đề gì không thể giải quyết được Đến lúc ấy tôi sẽ lại gọi điện thoại cho anh Đoàn phòng gật đầu đồng ý Vậy được Có gì cần cậu cứ liên lạc với chúng tôi Thật sự không phải viên mục giã Đang khách sáo với đoàn phòng Mà là người đang bị mất tích Là một pháp y Bên phía tử lệ chắc chắn sẽ phải dốc hết sức Của toàn cục đi tìm Cho nên không cần nhờ bọn đoàn phòng hỗ trợ Núi Phượng Minh cách thủ đô khoảng 43 cây số, độ cao 1400 m so với mặt nước biển, nó là khu công viên rừng rậm quốc gia nằm gần thủ đô nhất, đồng thời cũng là thánh địa cho những ai thích du lịch leo núi, cắm trại, thám hiểm. Lúc viện mục dã cùng nhóm tử lễ chạy xe tới núi Phượng Minh, họ đi tìm bộ phận quản lý công viên ở đây để tìm hiểu tình hình trước. Phụ trách tiếp đón bọn họ là Trưởng phòng Ngô. Theo như Trưởng phòng Ngô giới thiệu, trong công viên rừng rậm núi Phượng Minh có một cái thôn gọi là thôn Trường Khê. Đại bộ phận những người thích đi bộ leo núi đều sẽ tới đó ở lại một đêm, sau đó tiếp tục đi sâu vào trong núi. Toàn bộ thôn Trường Khê có 126 hộ dân, dân số 437 người. Gần như tất cả bọn họ đều sống bằng nghề làm dịch vụ du lịch. Thôn này không quá lớn, nhưng thu nhập bình quân lại không hề thấp. Có thể xem như thôn giàu có số 1, số 2 ở huyện của bọn họ. Nếu Diệp Dĩ Nguy thật sự đi núi Phượng Minh, thì nhất định sẽ phải đến thôn trường Khê để nghỉ ngơi. Sau đó, bọn viên bộc dã cầm giấy giới thiệu của trường phòng ngô đi vào trong núi. Vì căn cứ theo vị trí hiển thị cuối cùng của chiếc điện thoại di động của Diệp Dĩ Nguy, vị trí tin nhắn cuối cùng mà anh ta gửi đi, hẳn là nằm ngay ở phụ cận thôn trường Khê. Có thể do trong khoảng thời gian này đang là năm mới, nên không có nhiều người đi leo núi ở phượng Minh, Chắc có lẽ Diệp Dĩ Nguy cũng chọn leo núi phượng Minh vì nguyên nhân ấy. căn cứ vào vị trí định vị Diệp Dĩ Nguy đã chạy xe Tới bãi đỗ xe ở dưới chân núi vượng Minh Lúc 8 giờ 20 phút sáng Anh ta đỗ xe ở đó Rồi đi bộ lên núi Sau đó nhóm của tử lệ cũng đã tìm thấy xe Của Diệp Dĩ Nguy ở bãi đỗ xe kia Xác nhận được điểm này Tiếp theo đến 12 giờ trưa Anh ta đến thôn trường Khê Theo viên mục giã phân tích Diệp Dĩ Nguy không có khả năng ngủ lại Ở thôn trường Khê Kế hoạch ban đầu của anh ta Chắc là định sáng đi tối về như vậy Kim Bảo mới không bị bỏ đói Vì thế mà cậu phân tích rằng Lúc ấy Diệp Dĩ Nguy cũng không ở lại thôn trường Khê lâu Có lẽ anh ta chỉ ăn một bữa cơm trưa Rồi rời khỏi đó Mà từ lệ Thì lại nhận được tin nhắn cuối cùng kia Của Diệp Dĩ Nguy Vào lúc 4 giờ chiều Nhưng trên thực tế Bởi vì tín hiệu kém Nên rất có thể tin nhắn này bị gửi đi chậm Thời gian chuẩn xác anh ta gửi tin nhắn đi Chắc là vào lúc 2 giờ 50 phút chiều Cho nên từ lúc 12 giờ 30 phút trưa đến 2 giờ 50 phút chiều, Diệp Dĩ Nguy đã gặp phải chuyện gì đó. Theo lý thuyết, chồng Diệp Dĩ Nguy có vẻ ngoài nho nhã lịch sự thế thôi, chứ dù sao anh ta cũng là một người cầm dao mổ lâu năm, nên phương trộm cấp bình thường không thể làm gì được anh ta. Sợ là sợ anh ta gặp phải loại người nhìn qua trông rất vô hại, nhưng sau lưng lại ác độc tàn nhẫn. Ngày hôm ấy Lúc đám người viên mục giã chạy tới thôn trường Khê thì đã hơn 10 giờ đêm. Thôn này thực sự là một thôn tương đối giàu có, đúng như trường phòng ngô đã nói trước đó. Nhưng điều khiến bọn họ bất ngờ là khi bọn họ vừa dừng xe xong, chuẩn bị cầm giấy giới thiệu đi tìm trường thôn, thì lại bị một đám trẻ con quần áo rách dưới quầy lấy. Dẫn đầu là một thằng nhóc hơi lớn hơn một chút, khoảng 11-12 tuổi, tay trái có tật. Nó cực kỳ lão luyện ngăn cản đường đi của viên mục giã, đưa tay ra xin ăn. Chú ơi, chú thương giống cháu, cho cháu ít tiền mua cơm đi. Viện mục giã sừng sốt, cậu vội quay sang mấy người tử lệ. Không phải Tây Trường Phòng Ngô kia đã nói, người dân ở thôn này sống rất tốt à, vậy tại sao lại có trẻ ăn xin được? Lúc này tử lệ mỉm cười đi đến trước mặt mấy đứa trẻ và nói, Này nhóc, có phải mấy đứa đang đói bụng không? Phía trước có quán cơm, các chú dẫn mấy đứa đi ăn cơm nhé. Thằng bé cầm đầu nghe thế lại tỏ vẻ khó chịu, Sao lại thêm một kẻ muốn mời bọn cháu đi ăn cơm nữa vậy? Không có tiền thì cứ nói luôn đi là không có tiền đi. Đồ quỷ nghèo. Thằng bé vừa nói xong, mấy đứa kia cũng lập tức giải tán. Tiểu triệu thấy thế liền lấy di động ra chụp một bức ảnh đám trẻ con đang chạy xa. Cậu ta nói, có vẻ như chúng làm nghề ăn xin. Ở tuổi này, không phải chúng nên đang đi học sao? Từ lệ thờ dài. Đúng vậy, lạt đi vào hỏi trưởng thôn là biết liền. Tùy viên mục dã cũng nghĩ như đám từ lệ. nhưng cậu bị thu hút bởi những lời nói của cậu bé kia. Xem ra cách đây không lâu, cũng có một ông chú muốn mời chúng đi ăn cơm. Trưởng thôn của thôn trưởng Khê nhìn thế giới giới thiệu mà chồng phòng ngô đưa cho mấy người tử lệ xong, thì lập tức nhiệt tình chào hỏi, mời bọn họ ngồi xuống uống trà. Lúc này, viên mục giã lấy ảnh chụp của Diệp Dĩ Nguy ra, đưa cho trưởng thôn và hỏi, xin hỏi chú đã từng gặp người này chưa ạ? Tập 29 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Liều dành Sách Phát Để đón nghe tập tiếp theo nhé